các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có điều sau khi biết hoàn cảnh nhà Vịnh Hân cô có thể lý giải hành vi này của cô bé dù sao mẹ cô bé đã sớm qua đời cha lại đi làm ăn xa trong lòng Vịnh Hân nhất định tràn ngập cảm giác không an toàn hiện tại có người cô bé có thể dựa dẫm thì còn là lương chỉ còn là lương hàng vũ cho nên vừa thấy đã muốn bám lấy cậu nhưng thấy lương hàng vũ trưởng thành sớm như vậy lại khiến cô phải thở dài Hành vi cử chỉ của cậu bé thành tục hơn bạn cùng lứa rất nhiều Tuy tốt thì có tốt Nhưng trưởng thành sớm như vậy cũng sẽ khiến cậu đánh mất Đi sự hồn nhiên nên có của trẻ thơ Cô giáo ơi nóng quá Tiếng Vịnh Hân kiến phục chai dung Ngừng suy tư Lúc này cô mới phát hiện mình vẫn đang nướng tại chỗ Cô lập tức âm Vịnh Hân đi vào phòng học Vịnh Hân nhìn theo bóng dáng lương hàng vũ Đã càng lúc càng xa Ngọt ngào mỉm cười Chờ chút nữa về nhà là cô sẽ được uống nước cam rồi a Vũ làm nước cam lại ngon nhất Cô rất thích Cô khẽ nuốt nước miếng Trong lòng rất vui vẻ Về phần chuyện đánh nhau Khi này đã sớm bị cô quan lên 9 tầng mây rồi Cô thầm mong A Vũ nhanh đến đón cô Cậu đạp xe chở cô về nhà Sau đó hai người cùng nhau uống nước cam lạnh Đây là chuyện hạnh phúc nhất Hoàng Thục Tư Nhìn quyển sách toán trên bàn Có chút lơ đảng Ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc về người bên cạnh Cô đã chú ý cậu từ rất lâu rồi Hồi mới lên quốc trung, cô đã có ấn tượng về cậu. Cậu tuy ít nói nhưng điển trai khuôn mặt lạnh lùng cho nên tự nhiên khiến nữ xin chú ý đến. Tuy rằng cậu không phải điển trai nhất trường nhưng bởi vì bề ngoài lạnh lùng rất giống nhân vật nam trong truyện nên khiến không ít thiếu nữ đem lòng ái mộ. Mà cô cũng là một trong số đó nhưng cô không phải ngay từ đầu đã có hứng với cậu. Lúc đầu mới vào trường có chút ấn tượng về cậu. Nhưng vẫn chưa thấy cảm mến, vì khi đó cô đang vội theo đuổi nam sinh cùng lớp, cho nên cũng không để ý nhiều đến cậu. Nhưng về sau, biết bọn họ được phân đến chung một lớp. Lúc này cô mới lần nữa chú ý đến cậu, vì vậy cô biết được cậu với dịp bình Hân học tiểu học cùng trường đang ở chung một chỗ. Hai người quan hệ không rõ, trước kia tất cả mọi người đều nghĩ họ là anh em, sau mới phát hiện họ của họ không giống nhau. bình Hân cứ năm ba hôm lại chạy đến lớp tìm cậu học sinh trong lớp đều biết cô bé. Lương Hàng Vũ Hoàng thuộc tư kẹo kêu lên Tay phải cậu vốn đang viết bài liền ngừng lại Nhìn cô nghi hoặc Đề này mình không hiểu Cậu có thể dạng cho mình chút được không Cô nở nụ cười mà cô từ nhận là đầy hấp dẫn Cô đã lãng phí một năm đời cậu để ý đến cô Ngọ ý với cô Hiện tại cô không muốn lãng phí thời gian thêm nữa Cô phải chủ động theo đuổi thôi Lương Hàng Vũ nhìn đem bài này cô đưa Nhìn đề bài này cô đưa, kể gật đầu Sau đó lập tức viết ra cách làm và đáp án Rồi sau đó đưa cho cô Hoàng thuộc tư có chút kinh ngạc Nhưng lập tức nói Có thể viên cậu giảng cho mình một chút không Cô lại mỉm cười Cô cần tờ giấy này làm cái gì chứ Lương Hàng Vũ kinh ngạc Cậu nhớ rõ thành tích của cô từ trước đến nay không tồi Sao lại không hiểu cách làm mà cậu đưa Nhưng cậu cũng không nói gì Chỉ gật đầu Chỗ nào cô không hiểu, cô cầm tờ giấy trên bàn cô Cậu có thể giảng từ đầu cho mình được không Cô vẫn cười, cảm thấy cậu thật ngốc đề bài này cô đã hiểu từ lâu Chẳng qua là muốn tạo cơ hội trò chuyện Giữa hai người mà thôi Không tin cậu không hiểu ý tứ của cô Lúc cậu giảng bài Cô thừa dịp dựa sát vào bên trái cậu Cậu tự hồ không phát giác Vẫn chuyên tâm nói Đã hiểu chưa Cuối cùng cậu cũng nói xong Cô dứt khoét đem ghế kéo đến cạnh cậu Lấy sách toán đặt trên bàn cậu Còn đây này mình cũng không hiểu Cậu có thể tiện thể giảng luôn cho mình được không Cô chắp tay hành chữ thập năng nhị cậu. Lương Hàng Vũ liếc nhìn cô, dừng hai ba giây, sau đó mới nói. chân này cậu cũng không hiểu. Đúng vậy, mình ghét hàm số nhất. Cô tỏ ra vẻ buồn rầu đênh bùn để cậu giảng tiếp một đà thừa dịp đó trò chuyện với cậu. Lúc này người ngồi trước Lương Hàng Vũ quay xuống. Này, mấy cậu đang nói gì vậy? Cậu ta thấy hứng thú hỏi. Cậu ta nghe được tiếng cười nói chuyện với nhau phía dưới nên tò mò quay xuống. Không có gì. Hoàng Thục Tư trừng mắt liếc cậu ta một cái, ý bảo cậu quay lên. Cao Đức Huy không tin, ngay cả ghế đều kéo qua đây mà bảo không có gì. Cô giáo từ đầu cô giáo từ đầu đã nói tự học không được nói chuyện với nhau. Cậu chỉnh lại gọng kính, cẩn thận bị cô giáo bắt gặp đấy. Hoàng Thục Tư rất muốn khâu cái miệng rộng của cậu ta lại. Mình đang hỏi lương hàng vũ bài toán, cậu có muốn nghe cùng sao? Cao Đức Huy cười nói. Vậy thì không cần, nhưng mà mình rất muốn biết để khó cỡ nào mà có thể làm khó cậu. Lời cậu ta mang ý trêu chọc, Hoàng Thục Tư chính là một trong số 10 học sinh xuất sắc của lớp. Cậu mới không tin, chỉ là bài tập trong sách giáo khoa mà cô cũng không hiểu, căn bản là có ý đồ khác thôi. Cậu phiền quá đi. Hoàng Thục Tư trừng mắt với cậu ta, lập tức nói với Lương Hàng Vũ. Đây này nữa là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net